phần mười không một ai biết Minh Hô sao tinh vui thế mà không nói mẹ biết hả mẹ vừa đặt tờ báo xuống bàn ăn vừa cất tiếng hỏi ơ tại đột nhiên quá Minh Hô tránh ánh nhìn của mẹ bài viết về nhà mình đâu rồi đưa mẹ xem với nào con không có giữ ơ thầy chưa trả lại bài mà mẹ Thế con viết gì nào? Ừm, có gì đâu mẹ. Mẹ chẳng cần hỏi thêm. Hôm nay qua ngủ cùng mẹ nhé." Minho lắc lắc đầu. Minho không muốn dùng bút chì đỏ chút nào nữa. Cậu đã quyết, ngay từ hôm nay sẽ làm bài tập nhật ký bằng cây bút thường. Vở trang nhật ký giống màu đỏ hiện ra, bất chợt cậu nhớ trang nhật ký ngày xưa quá, những trang nhật ký chỉ toàn một màu xanh. Cậu rút một quyển nhật ký cũ trên giá sách ra, rồi dở một trang bất kỳ, đọc lại bài viết ngắn ngủn và nội dung chẳng mấy hay ho. Thì ấy, Minh Hồ ghét bài tập viết văn và viết nhật ký vô cùng, nhưng cậu hoàn toàn thanh thản. Lúc ấy, dẫu Minh Hồ cũng rất muốn nhận mọc đỏ, nhưng cho dù có nhận mọc xanh cũng chẳng sao. Vậy mà bây giờ, chỉ nghĩ đến chuyện nhận mọc xanh thôi là cậu đã bực bội rồi, không phải vì tự ái. Bởi lẽ, mẹ sẽ thế nào nếu lại thấy mọc xanh, thầy sẽ nghĩ gì khi đóng lại cho cậu cái mọc xanh rồi đám bạn, cậu đã đi quá xa mất rồi. Muốn thổ lộ cho ai đó biết hết tất cả, thế nhưng cũng chẳng muốn nói cùng ai, những kẻ lừa đảo làm thế nào để nói dối và giữ được bí mật đến phút cuối nhỉ? Viết nhật ký bí mật cũng trở nên khó khăn, trong nhật ký bí mật cũng có những điều tuyệt mật không thể viết vào đặc quyển nhật ký vào lại ngăn kéo, Minh Hồ chợt vô tình nhìn thấy đống khăn giấy nằm sâu bên trong. Vở từng mảnh, từng mảnh khăn, thiên thần thủy tinh trong suốt rạng người hiện ra, mơn mê đôi cánh thiên thần, cảm giác những bóng thủy tinh mịn màng lan tỏa, nhờ có keo dán mà phần cánh bị gãy đã dính vào thân. Ting, ting, ting. Dường như có âm thanh đượm buồn phát ra từ đôi tay thiên thần, có lẽ thiên thần thủy tinh đang an ủi Minh Hô bằng những âm điệu du dương ấy. Bạn thiên thần này chắc hiểu được mình đang khổ tâm đến mức nào. "Mẹ ơi, con muốn chuyển trường." Minh Hô thình lình mở lời với mẹ khi mẹ vừa rửa chén xong đang định về phòng, mẹ giật mình ngơ ngác hỏi dồn. "Ở trường có chuyện gì hả con?" Vì bây giờ con ghét đi học lắm." "Thế à? Sao vậy con?" Minh Hồ nghe những câu hỏi khó của mẹ và bắt đầu bực bội. "Mẹ phải biết lý do mới được ạ. Mẹ cứ làm theo ý con đi." Mẹ chớp mắt liên tục quá đổi ngạc nhiên. "Minh Hồ à, có chuyện buồn gì hả con? Kể mẹ nghe đi nào." Mẹ dịu giọng bảo Minh Hồ, nhưng càng như thế cậu càng thấy tức giận. "Mẹ cũng đâu có nói hết mọi chuyện cho con biết." "Sao cơ?" "Chuyện của ba ấy, tại sao ba lại không ở nhà mình?" Cuối cùng, Minh Hồ cũng đã trút hết. Minh Hồ bỏ lại mẹ đang điếng người như bị dán một đòn mạnh, cậu trở vào phòng và chốt cửa lại, tiếng nức nở vang lên, không phải vì buồn, chỉ bởi vì cậu hễ còn là một đứa con nít, không thể tự mình chuyển trường được thôi. Hôm sau đó, Minh Hồ không nộp bài tập nhật ký, những ai không làm bài tập phải ở lại để dọn vệ sinh. Minh Hồ thấy ở lại giọn vệ sinh dẫu sao vẫn tốt hơn, cậu bước một mình về nhà, những nhánh cây trơ lá đang im liệm, Trong Trio và mẹ đang bước ra từ cửa hàng tiện ích của khu chung cư, Minh Hồ liền nấp vào cột đèn đường gần đấy. "Đưa đây nào." Cậu nghe có tiếng của ba Dong Trio, Minh Hồ hé mắt nhìn ra thì thấy ba của Dong Trio đang mang giúp đồ cho mẹ cậu ấy, phần trên cái túi nhựa trông suốt có hình gần sóng to, màu xanh lá cây chạy dài và có cả hình thân cá hồi biển ló ra. Ra là nhà Dong Trio hôm nay ăn món canh cá hồi biển. Hình ảnh cả nhà Dong Trio đang ngồi vào bàn ăn, chia nhau chén canh nóng sốt chợt hiện lên. Cơn gió lạnh hất tung áo khoác và xoáy vào ngực Minho. Khi cả nhà Dong Trio đã đi qua một lúc lâu rồi, Minho vẫn còn đứng chờ ra đấy. Về đến nhà, Không khí xe lạnh, cậu bước vào phòng bật lò sưởi, Minh Hô mệt đến mức đứng không vững nữa. Mẹ đi làm về thấy nhà không bật đèn liền sinh nghi, sau khi bật đèn, mẹ Minh Hô bước vào phòng cậu xem thử, không thấy Minh Hô lẫn cặp sách đâu cả, mở cửa phòng trong thì thấy Minh Hô nằm ngủ sải trên sàn, chắc do lạnh quá mà cậu không cởi bỏ áo khoác, ngủ mà hai tay ôm lấy ngực. Mẹ Lãng Lẻ ngồi xuống cạnh Minho, gương mặt cậu lúc ngủ cũng chịu nặng một mối lo âu, mối lo bởi chuyện nhà không có ba nên bị bạn bè trêu chọc. Vì Minho thì bất kể việc gì mẹ cũng muốn làm, nhưng chỉ duy nhất một việc, chuyện của ba cậu là không thể. Mẹ lấy tấm chăn từ trong tủ áo ra đắp cho Minho. "Mẹ." Minho từ từ mở mắt. "Con trai, ăn tối nha, con muốn ăn gì nào?" Mẹ chiều mến nhìn Minh Hô, "Dì cũng được à? Hay là ăn thịt gà? Còn không thì mì jajang canh cá hồi biển." Minh Hô thốt lên giọng đắc quản, "Canh cá hồi biển hả? Trước giờ con có thích ăn đâu." Mẹ hỏi lại để chắc chắn. Mẹ nhìn lên đồng hồ treo tường, không biết là giờ này cửa hàng còn cá hồi biển không nữa. cũng hơi trẻ rồi. thôi, ăn gì cũng được cả. Minh Ho kéo xòe chân và nằm ường xuống. Phần mười một thế giới thắng thua. Những chiếc lá phong nhúm đỏ xoay vèo trên không trung rồi lác đác rơi xuống. Minh Hồ cứ ngồi nhìn chuyến hành trình ngắn ngủi từ trên nhánh cây hướng về đất ấy từ trong cửa sổ lớp học. Cậu vốn đã thấy lá rụng nhiều rồi, nhưng cảm giác nao lòng như hiện tại thì chưa từng có. Minh Hồ muốn bước ra khỏi lớp quá. Trường hay nhà hay là nơi nào đi nữa thì cũng như nhau mà thôi. Minh Hồ vội vàng thu dọn cặp sách, phải ra khỏi lớp trước khi thầy vào đến. Cổng sau của trường dẫn đến khu rừng thông nhỏ Đến đó chắc sẽ ổn. Minh Hồ vội vã nên đánh rơi hộp bút, cậu ngồi trên ghế thụt người xuống để nhặt lại hộp bút chì, thấy cây bút chì đỏ đang lăn đi dưới chân bàn, Minh Hồ duỗi tay ra dài hơn, khi ấy, Thần Lệnh có một cánh tay thò xuống chộp lấy cây bút trước. Minh Hồ quay nhìn thì thấy là Jagigu, cậu ấy đang xoay cây bút và cười bí hiểm, Minh Hồ dựng tóc gáy. Không lẽ Jaegyu biết chuyện bút chì đỏ? Sao lại thế được? Minho cố kiềm chế để không tò ó ánh nhìn đặc biệt với cây bút chì đỏ mà nhìn thẳng vào Jaegyu, cất giọng: "Trả đây." Chẳng qua muốn cứu vớt cậu nên thầy mới chọn bài cậu đấy thôi, tớ tiếc tổng rồi. "Cậu, cậu?" Minho chẳng thốt nên lời. Không phải bài cậu hay nên được chọn đâu. Ai Ai nói thế? Thầy chủ nhiệm mẹ tớ đã gọi hỏi rồi." Đầu Minh Hô nhức như búa bổ. "Bài cậu viết hay của ai viết tớ chẳng quan tâm, tớ đã cạnh tranh trong lớp đến hôm nay nên cậu chẳng là đối thủ của tớ được." Dứt lời, Jagiu ném phắt cây bút chì. Một âm thanh khô khốc vang lên, cây bút rơi trên bàn. Minho gấp gáp duỗi tay hết cỡ để chụp lại bút chì đỏ trước khi nó lăn xuống đất. Jagyu quay trở về chỗ ngồi. Minho nhớ lại lời của Jagyu, nghe cũng hợp lý, Jagyu viết văn rất hay, chủ đề về gia đình không hề khó đối với cậu ấy. Hơn nữa, thầy đã cho biết trước đề nên thế nào cậu ấy cũng đã luyện tập ở nhà, Jagyu chắc hẳn phải làm bài rất tốt. Jagyu và Minho, thầy đã phải lựa chọn một trong hai. và đã ưu ái Minho thầy chẳng những không mảy may nghi ngờ về chuyện năng lực của cậu có được là nhờ bút chì đỏ mà thầy còn ưu ái cậu nữa mặt Minho nóng bừng bừng với những cảm giác vừa xấu hổ vừa thất vọng tên đó nó thua cậu nên tức đó mà Chansu tiến đến gần và nói cậu ta bảo rằng cạnh tranh gì đó trong lớp ấy nhỉ à chắc là nói đấu trường một trăm đây đấu trường một trăm đó là đại hội văn hay toàn quốc mấy hôm trước có gián thông báo rồi mà cậu không thấy à? cứ như tình hình hôm nay thì quả thật Minho có nhiều thứ chưa biết quá. Jagyu nó định đi thi ấy mà nó cứ tưởng nó đi thi là đoạt giải chắc. Minho bước ra khỏi lớp trước dãy nhà, bọn trẻ đang túm tụm thành vòng tròn trước bảng thông báo. Minho lớn vào đám đông và ngước lên đọc đấu trường một trăm. Là cuộc thi viết văn hay toàn quốc hàng năm được tổ chức làm hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất là vòng sơ tuyển, tất cả mọi người đều có thể đăng ký dự thi thông qua internet. Vòng thi thứ hai, vòng chung kết sẽ tập hợp những thí sinh đã lọt qua vòng sơ tuyển đến cùng một địa điểm để thi với nhau. Chủ đề của vòng sơ tuyển là buổi sáng, còn đề vòng chung kết thì sẽ được công bố vào ngày thi. Đại hội toàn quốc Một môi trường tranh đua thật sự hơn hẳn những cạnh tranh nhỏ nhặt trong lớp. Minh Hồ muốn kiểm tra lại năng lực của cây bút chì đỏ, nó có thể vô địch trong đại hội toàn quốc được hay không, cậu muốn chứng minh rằng bài viết tháng này được chọn không phải là do sự ưu ái của thầy mà do uy lực của bút chì đỏ. Cậu trở vào lớp, cảm giác muốn chạy trốn khỏi trường vừa nãy đã biến mất, Minh Hồ lại lôi tập sách ra. Giờ cơm trưa, Minho và Suwa ngồi cùng một bàn ăn. Suwa vừa lựa cải bó xôi trong món miến xào ra, vừa hỏi: "Cậu có tham gia đối trường một trăm không?" Minho mút dở muỗng canh, dừng lại nhìn Suwa. Bà ấy cũng biết về cuộc thi này ư? "Ừ, tớ sẽ thi." Minho đáp không chút ngập ngừng. "Cậu đã quyết định rồi à? Cậu cũng đi đi. Thôi, tớ đâu có thích viết văn." Suwa nói một mạch cứ như buông một câu hôm nay trời đâu có đẹp với một sự vững vưng không chút cảm xúc nào pha lẫn. Suwa lại tiếp tục lựa những sợi màu xanh ra. Cậu không mang cài bó sôi à? Ừ, nó cứ nhợn nhợn nên tới ghét. Suwa không hề xấu hổ trước những thứ mà cậu ấy không thích, không giỏi. Tớ cũng không mang cài bó sôi. Minh hồ lẳng lẳng gấp cài bó sôi ra. Thế hả? Sua rạng rỡ như vừa gặp được đồng minh. Ừ, cứ nhận nhận làm sao ấy. Minh Hô quyết tâm từ giờ trở đi cậu không ăn cãi bò sôi nữa, kể cả những phần kim báp có nhét cả bò sôi bên trong. Phần mười hai nước mắt. Mẹ ăn cơm xong và trở về lớp. Minh Hô vô cùng thẳng thốt. Mẹ đang đứng trước bảng thông báo và đọc bài viết của tháng, đọc bài viết Gia đình tôi do bút chì đỏ viết dưới tên Minho. Mẹ từ từ quay đầu lại, gương mặt trắng bệch một cách bất thường của mẹ ánh lên hai đồng tử màu đen lay lấy. "Minho!" Giọng mẹ không còn chút sức lực nào cả. "Mẹ đã đọc Gia đình tôi đến đoạn nào rồi?" Minho run bần bật M mẹ đến từ lúc nào? Sao mẹ lại đến trường? Mẹ đến để trao đổi vài điều cùng thầy chủ nhiệm. Việc gì thế ạ? Lời nói tuôn ra như tra hỏi. Mẹ muốn biết con học hành ở trường như thế nào thôi. Vậy mẹ cứ hỏi thẳng con là được rồi. Mẹ thoáng lạnh nhạt. Con không thích mẹ đến trường à? Không phải, vì mẹ đến đột ngột mà. Mẹ đi đây, mẹ phải vào công ty rồi. Mẹ đi lướt qua Minho ra khỏi cửa lớp. Mẹ. Minho bước theo mẹ ra hành lang, mẹ bước nhanh hơn mọi khi nên cậu phải bước dài đuổi theo. Mẹ. Lát nữa về nhà gặp mẹ sau, học chăm nhé. Mẹ không nhìn Minho mà chỉ tiến về phía trước, nhưng mà Minho đã thấy cả rồi, thoáng có nước mắt ứa ra đọng trên đôi mắt mẹ. Minh Hồ không bước theo nữa. Mẹ không giận, mẹ vẫn ăn tối như bình thường với Minh Hồ và dọn rửa chén bát. Minh Hồ ngồi lại bàn ăn chờ đợi, đợi mẹ hỏi điều gì đó và cậu cứ đợi, cậu rất sợ hãi mỗi khi mẹ im lặng chẳng nói gì, sợ phải nói chuyện, nhưng cậu vẫn muốn kể cho ai đó nghe nỗi lòng của mình, dẫu chẳng thể kể hết tất cả, nhưng vẫn muốn nói ra đôi chút. Mỗi khi mẹ khóc, mình cứ sợ rằng Nhà mình sẽ cứ bất hạnh mãi, bất hạnh cứ như một cuộn băng đen thôi, quấn tầng tầng lớp lớp lấy gia đình mình, thế nên mình ghét ba, tại vì ba làm mẹ khóc, nhưng rồi, mình cũng làm thế với mẹ, mẹ quá buồn bã nên không thể nào to tiếng được nữa, điều làm mình sợ hãi hơn, cả khi mẹ tức giận, đó chính là mẹ khóc. Minho quyết định sẽ viết cho mẹ một lá thư, vì nói thì không thể diễn đạt hết được Theo thói quen, cậu vớ lấy bút chì đỏ, nhưng rồi lại thôi, thay bằng cây bút chì thông thường mà cậu dùng để viết nhật ký bí mật khi nãy. "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà hãy la mắng con đi ạ." Minh Hồ đang băn khoăn, không biết có nên kể cho mẹ nghe về cây bút chì đỏ hay không, rồi thưa rằng bà biết gia đình tôi không phải do cậu viết mà do cây bút ấy viết nên. Nếu như thế, thì mẹ cũng sẽ biết Điều đáng sợ hơn cả hổ, bài tập nhật ký tất cả đều do bút chì đỏ viết. Hình ảnh mẹ vui cười hớn hở khoe con với bạn bè hiện lên, mẹ còn đi dạo khắp phòng khách và gọi điện thoại suốt mấy giờ liền, mẹ rạng người hạnh phúc, dù sao thì không nói ra vẫn tốt hơn. Thôi, cứ bảo là mình tự nghĩ rồi viết ra vậy. Cậu cầm bức thư bước ra phòng khách, mẹ đã vào phòng rồi. Minh Hồ đặt bức thư lên bàn ăn, tần ngần trước cửa phòng khép kín. Minh Hồ có cảm giác như thể mình bị bỏ rơi, giờ đây cậu đã nhận ra rằng mình cần phải làm gì. Cây bút chì đỏ nhìn vẫn mới tinh như ngày nào. Ngày khi cậu muốn vứt bỏ nó đi thì lại cảm thấy lo sợ rằng không có nó, liệu cậu có thể sống tốt được hay không, nhưng nói dối sinh ra bí mật, bí mật lại tiếp tục sinh ra những lời nói dối khác. rồi phải chịu đựng ngày một nhiều thêm, cây bút chì đỏ đang trở thành độc dược đối với bản thân cậu và với mọi người xung quanh. Phải vứt nó đi trước khi cậu đổi ý. Minh Hồ nắm lấy hai đầu bút và bẻ mạnh, bút chì đỏ không gãy, thử tựa lên đầu gối để bẻ cũng không gãy. Minh Hồ thử chọc thẳng ngoài bút xuống nền gạch, cũng chẳng hề hấn gì. Nó quả không phải là cây bút bình thường. Làm sao để cho nó biến mất nhỉ? Cậu sực nhớ lại lần đầu chuốt bút, lúc đó cây bút được chuốt rất ngọt, Minh Hồ bèn đi tìm con dao, lưỡi dao vừa chạm vào thân bút, hương gỗ sực nức tỏa ra. Mùi hương ấy phút chốc lùa vào khiến Minh Hồ nghẹt thở, choáng đảo, cậu nín thở và nhanh tay chuốt bút, thân bút bằng gỗ rất dễ cắt, vấn đề nằm ở ngoài bút, lưỡi dao không thể chạm vào ngoài bút được, cuối cùng cây bút thành ra một vật thể rất quái lạ. Thân bút ngắn ngủn, không vừa tay cầm nhưng lại ngấn trơ một cái ngòi bút rất dài, lá và đen, hình ảnh làm người ta liên tưởng đến cái cột xi măng cốt thép khi xây nhà với những dây cốt thép định hình. Minh Hồ đang tìm cách để giải quyết cây bút chì đỏ trơ ngòi ấy, hay là chôn xuống đất nhỉ, ngôi mộ của bút chì đỏ, vậy trên mộ nên đè gì ấy nhỉ? Nơi yên nghỉ của cây bút chì đỏ đã được một đứa trẻ nâng niu rồi vứt đi. Bút chì đỏ chết vì tội nói dối. Ai lấy cây bút chì đỏ chôn ở nơi đây lên sẽ chịu một lời nguyền mãi mãi. Bỏ cây bút đi mà cũng đùa được như thế, lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ xem mọi việc xảy ra là những việc đã qua lâu rồi, Minh Hô cho cây bút trơ ngồi vào lại hộp bút, cậu muốn tìm một nơi nào thật tốt để chôn nó. Minh Hô chợt giật mình thức giấc, cậu ngửi thấy hơi ấm của mẹ trong bóng tối. Ngủ chút nữa đi con." Giọng nói nghe rất gần. "Mẹ không giận đâu." Minh Hồ ngước nhìn mẹ, trong bóng tối và cậu không đeo kính nên chỉ thấy nét mặt mẹ mờ mờ ảo ảo. "Vì mẹ thấy có lỗi quá nên mới thế, mẹ muốn làm cho con trai mẹ được hạnh phúc vậy mà lại không được." Giọng mẹ run run. Minh Hồ rất muốn nói gì đó với mẹ nhưng lại chẳng biết phải nói gì. cậu chớp mắt vài lần rồi lại chìm vào giấc ngủ. Phần mười ba những người tin tôi. Diều thứ bảy, Minho đến nhà Suwa. Nhà Suwa mở một tiệm bánh pizza. Tòa nhà hai tầng xây bằng gỗ thông có chuồng thỏ bên cạnh bãi đậu xe. Minho và Suwa, cả hai đứa cùng ngắt rau cho vào chuồng. Tiệc sinh nhật lần trước và buổi ra mắt món pizza mới, Sua chỉ mời mỗi Minh Hô mà thôi. Con thỏ trắng to đùng đang tỉ mỉ gặm từng cọng rau được nhận. Ba của Sua khoác một chiếc tạp dề dài, mang bánh lên tầng 2. Ba cậu ấy nắm lấy hai vai Minh Hô bằng đôi tay to lớn và lay nhẹ. "Xương hơi yếu rồi, con phải ăn nhiều vào, biết không?" Cảm giác nặng nặng ở vai ấy thật là thích. cảm giác chắc chắn như đang nói với cậu rằng có bác ở đây rồi, cứ ăn pizza cho thỏa thích. Ở lại từ từ đọc sách, học với Sua rồi hắn về nhé. Ba, học gì mà học nữa ba. Thấy con gái nhăn nhó, ba Sua đổi lại ngay. Vậy thì cứ ở chơi con nha. Minho phì cười, ba của Sua trở xuống bếp, Sua và Minho bắt đầu ăn bánh pizza, quả thật rất ngon. Sua rất thích bánh có nhiều phô mai, miệng đang nhai nhồm nhoàm đai những pizza, đột nhiên Sua ngừng lại. "Gì thế này? Có một mẫu nhỏ màu xanh trong miếng phô mai. Cải bó xôi phải không?" Đóa quả thật là cải bó xôi, ba của Sua đã bầm nhuyễn cải bó xôi để cậu ấy không thể nhặt ra được, sau đó trộn với phô mai, món yêu thích của Sua. Thủ đoạn gì mà xấu xa. Sua bỏ nửa cái bánh đang ăn dở xuống và tỏ thái độ tức giận ba mình đã làm ra món pizza nửa ngon nửa chẳng ăn được như thế. Minho khẽ cười khi hình dung ra dáng điệu hóm hỉnh của bác ấy. "Này, cậu ăn cả bắp xôi ấy à?" Sua nhìn Minho như thể cậu đã nói dối. Minho thầm chắc lưỡi, "Lần trước khi cùng ăn cơm ở căng tin, cậu đã trót nói là không ăn cả bắp xôi, nhưng thật ra cứ ngon là cậu ăn tất tần tật." À, cái này ngon mà, cậu ăn thử đi." Suoa thoáng chút lưỡng lự rồi cầm miếng bánh lên, Minh Hồ Kiên nhẫn đợi cho đến khi Suoa ăn hết miếng pizza. "Sao, đâu có mùi của cải bó xôi phải không?" Minh Hồ tinh lý hỏi, Suoa cũng bất đắc dĩ cảm thấy thoải mái hơn. "Ừ, thì Ngày nào cậu cũng ăn những món thế này à?" "Không hẳn ngày nào cũng ăn, đôi lúc thôi." Thật nhỉ, Minh Hồ không giấu được sự ghen tị, tớ ghen tị với cậu lắm đấy." Sua đột nhiên nói, "Ba mẹ tớ bán quán ăn nên chủ nhật cũng phải mở cửa làm việc, tớ chưa bao giờ được đi chơi vào ngày chủ nhật cả, phải chi ba mẹ tớ cũng đi làm công ty nhỉ, để tớ còn được đi chơi cuối tuần, được đến nông trại chăm sóc cây." Nông trại, Minh Hồ nâng lon soda lên uống. khi cậu đi nông trại chơi cuối tuần ấy, cho tớ đi theo với có được không? Ơ, chuyện này thì khi nào cậu đi nữa vậy? Nằm này tớ không đến đó nữa. Vậy thì năm sau đi nha, cậu hứa rồi đấy. Suwa chẳng may may nghi ngờ Minho, cậu chuẩn bị cho đấu trường một trăm chưa? Minho thấy đầu nhói như lòng ngực bị chút ngược, mà có thể tớ chẳng dự thi đâu. Minh Hồ nhai rào rào viên đá trong ly soda. Sao thế? Chẳng sao cả. Tuy cậu không thích viết văn, nhưng nếu đã viết hay thì cũng tốt chứ sao? Viết văn để thể hiện được cảm xúc của mình nữa mà. Đồng nhất kiết là phải như vậy. Minh Hồ bỏ lửng câu nói, ăn no rồi nhưng cậu vẫn cứ nhón pizza cho đầy vào miệng. Thứ hai, Minh Hồ cũng không nộp bài tập nhật ký. Cho nên cuối buổi học, cậu lại phải ở lại để trực vệ sinh. Sau khi xong việc, Minho chuẩn bị về thì thầy gọi cậu đến. Chan Su nói là sẽ chờ cậu ở bên ngoài rồi ra khỏi lớp trước. Trong lớp còn lại thầy và Minho, chỉ hai người. "Dạo này em có chuyện gì vậy, Minho?" Thầy Ân cần hỏi. "Hôm trước mẹ em có vào trường, em biết chứ." Dạ. Minh Hồ bóng trở nên gắt gỏng. Mẹ em nói rằng em muốn chuyển trường. Hóa ra hôm đó mẹ đến là vì việc này. Dạo gần đây em ít trò chuyện với các bạn hơn đấy, có cãi nhau với ai không? Không ạ. Em cũng không làm bài tập nhật ký. Ai gây khó dễ cho em à? Dạ không ạ. Em cứ nói hết với thầy đi, thầy hứa sẽ giữ bí mật. những lời radio nói cứ như cái gai nằm lại trong đầu của minho vì thương hại cậu nên thầy mới chọn bài cậu mà thôi tỉnh mộng đi minho không thích nói với thầy thế nên cậu cứ miếng chặt môi chịu đựng thầy chờ câu trả lời của minho mãi không được bèn xoay sang chủ đề khác em sẽ tham gia đấu trường một trăm chứ đó là cơ hội tốt để em chứng minh năng lực của mình nếu em thi thì chắc chắn sẽ được vào vòng chung kết thôi thầy nói rất chân tình không phải là ưu ái mà thầy thật tâm tin tưởng cậu hay là cứ nói bừa là sẽ đi thi nhỉ thật sự là không thể hiểu được người lớn đang nghĩ gì biết đâu Tragiu đã lừa cậu Minh Hô lấy dũng khí để xác minh sự thật thầy ơi sao Minh Hô vừa mở miệng thì thầy đã khấp khởi em muốn hỏi một chuyện ạ Em nói đi. Sao thầy lại chọn bài của em làm bài viết tháng vậy thầy? Thì bài của em hay nên được chọn thôi. Jagyu thì sao ạ? Jagyu làm bài không được hả thầy? Thầy cười, xua hết mọi căng thẳng. Jagyu làm bài tốt, nhưng bài của em hay hơn. Vậy nếu năng lực của cả hai tương đương nhau thì sao ạ? Thế ạ? Vậy khi đó sẽ chọn bài của ai đây? nếu là em thì em sẽ làm thế nào thầy không trả lời mà hỏi ngược lại minh hô khó mà trả lời ngay được tháng trước đã chọn bài của minh hô vậy nên chắc tháng này phải chọn bài của charlieu nhỉ còn không thì lúc trước charlieu được chọn nhiều rồi nên chọn bài của minh hô liên tiếp hai tháng cũng không sao thầy tốt hơn cả là oán tù tì xem ai thắng sẽ được chọn cho công bằng minh hô nuốt nước bọt rồi lại hỏi vì thầy thấy tội nghiệp em nên thầy mới chọn bài của em phải không ạ thầy cười kha kha minh hồ không hiểu vì sao thầy lại cười như thế phân tích xem lời của charlieu có đúng sự thật hay không sao mà khó quá sự ngượng ngùng khiến cậu cúi đầu xuống thầy nắm lấy tay minh hồ minh hồ à văn chương sẽ là sức mạnh của em nó sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội hãy tin vào chính mình được chọn bài viết hay tháng này chỉ là một khởi đầu rất nhỏ mà thôi. Có một luồng điện chạy dài từ cánh tay ra toàn cơ thể. Thầy không hề ưu ái Minho. Thầy đang cho cậu cơ hội, cơ hội để phát triển bản thân, cơ hội để mở rộng và tiến xa hơn nữa. Hãy thử tham gia đấu trường một trăm. Có lẽ thầy thật sự là một giáo viên tốt. Minho muốn hoãn câu trả lời về việc tham dự đấu trường một trăm. nên cúi chào thầy rồi bước ra khỏi lớp. Phần mười bốn Cơ hội đấu trường một trăm Minh Hù chưa bao giờ tham gia một cuộc thi đấu nào tầm cỡ như vậy. Sớm nay chỉ có mỗi một lần cậu tham gia kiểm tra tay cung đô ở trường thể thao mà thôi. Nếu tham gia đấu trường một trăm thì hay biết bao. tham gia một đại hội tập trung những đứa trẻ văn hay khắp mọi miền đất nước thầy nói gì thế trang xu đứng đợi cậu ở bên ngoài sốt ruột hỏi nói gì đâu gì đâu là sao thầy bảo tớ đi thi đấu trường một trăm minh hồ nói không chút tự tin thì cậu sẽ thi mà cũng chưa biết nữa sao thế minh hồ không trả lời mà bước nhanh về phía trước trang xu lẻo đẻo theo sau và nói mình ăn bánh gạo cay đi. Ngay trước cổng trường cũng có một quầy bán tê cốt bốc kỳ, tê cốt bốc kỳ đựng đầy trong cốc giấy, sợi dai và vị hơi cay, ngon vô cùng. Minho và Trang Su vừa dùng que để sửa bánh ăn, vừa sải bước cạnh nhau. Hay là mình kể hết cho Trang Su nghe nhỉ? Trang Su cũng rất trung thành, chắc là sẽ không bán đứng mình đâu. Jangsu rủ Minho cùng tham gia đội bóng đá trong kỳ nghỉ mùa đông, nhưng do mãi mê suy nghĩ mà cậu không hề nghe thấy. Hai bên đường, xe bus trung tâm học thêm xếp thành hàng dài, bọn trẻ vừa tan học lại nối đuôi nhau lên xe để đi học thêm. "Này, Shin Minho." Jagyu gọi giật ở chỗ băng qua đường, Minho và Jangsu cứ tiếp tục đi, chẳng có cớ gì phải dừng lại khi Jagyu gọi cả. "Này, đang gọi cậu đấy." lần này thì là Đông Triêu, thật là ngờ ngợt làm tai sai cho Trangiu à. Mình hồ miệng đầy Theoposki nên cứ im lặng. Các cậu gọi là phải đứng lại ấy à? Nuốt miếng Theoposki, Trangiu hất về phía bên kia đường trả lời. đã bảo dừng lại mà. Hay ho gì thì cậu cứ sang đây mà nói. Trangiu hét to hơn cả Trangiu nữa. Tragiu và Domchol bất kể vạch qua đường cứ thế hùng hổ bước sang. Chẳng có gì phải sợ, không được thua bọn chúng. Minho thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Tragiu và Domchol đứng chặn trước Minho và Trasu. Ngay tức khắc, Tragiu cất giọng: "Cậu có đi thi đấu trường một trăm không? Hỏi làm gì? Không được thi." Tragiu nói gọn lỏn. Nè, cậu là cái gì mà dám bảo Minho đừng thi hả? trang su nổi đá thầy cho miền hồ đã bảo là không được đi thi trang yêu không chút nào núng miền hồ rất khó chịu nhưng cũng hết sức kinh ngạc bởi ý đồ của cậu ta phải chi cậu cũng mạnh mẽ được như thế nhưng không phải vì thế mà xuôi theo ý cậu ta trái lại cậu còn cứng rắn hơn đó là chuyện của tớ nói thì phải biết nghe chứ trong treo dọa giảm trang su bước lên một bước ra vẻ chẳng chịu thua bọn mày là du đảng hả gì hả? tin tin tiếng còi xe buýt vang rền, bác tài xế nói to với Tragio và Đông Tru. Hai đứa Tốn và Tèo kia lên xe mau. Tốn và Tèo, Trang Sù lặp lại theo phán xạ và Minh Hồ phá lên cười. Tragio và Đông Tru lập tức đỏ bừng mặt. Thê bọn bay cứ đi bộ đến lớp học thêm nhá. Bác tài xế hối thúc đầy ác ý. Mau lên xe đi, Tốn, Tèo. trang su cười ngặt nghèo và nói gọi tuổi mày như thế thì chỉ có chết tomio giơ nắm đấm v í v í rồi cùng trang su phóng lên xe nhìn xe lăn bánh trang su nói với minh hồ cậu mà đoạt giải đại hội lần này thì bọn chúng chẳng còn dám lén phén với mình nữa đâu minh hồ như muốn vò đầu bứt tóc cậu hối hận vì đã chuốt mất cây bút chì đỏ nếu có thể thì minh hồ ước gì quay ngược được thời gian gần sáng Minh Hồ không buồn tiểu mà chẳng nằm mơ mà lại giật mình mở mắt, hôm nay cậu phải viết nhật ký, hôm qua thầy đã gọi lên để nói chuyện riêng như thế, mà hôm nay lại không nộp bài tập thì thành ra chống đối thầy mất. Cậu bước lên bếp, lấy nước trong tủ lạnh ra uống, từng ngụm từng ngụm chất lỏng lạnh như nước đá chảy vào cơ thể, toàn thân như bừng tỉnh, Minh Hồ trở về phòng, bật đèn học, ngồi vào bàn. Mở học bút, một luồng ánh sáng chớp nháy liên tục phát ra. Bút chì đỏ, hình dáng trơ trọi ngoài của cây bút đang thay đổi, ánh đen, sắc đỏ, vẻ đẹp thần bí và rạng rỡ, thân bút láng mượt, tất cả đều hệt như xưa. Minh Hồ khẽ cầm cây bút lên, nó khoác lớp áo màu đỏ và sắc bóng ngời ngời. Tớ, tớ đây. Bút chì đỏ phát ánh sáng khắp nơi, người Minh Hồ dần dần như đang bị cuốn theo cây bút. Nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn thức dậy nữa. Tuyệt thử đi nào. Bút chì đỏ thì thầm, viết bằng bút chì đỏ á? Minh Hồ bối rối. Đó là thần đen của cậu mà. Dùng lại bút chì đỏ cũng không sao chứ nhỉ? Cậu là đứa trẻ được chọn. Mùi hương tỏa ra cây chuốt bút chì đỏ rất nồng. Thứ mùi hương mà cậu không thể nào quên đi được, mùi hương đã hằn sâu trong trí óc cậu, nước mắt tuứa ra. Minh Hồ mở nhật ký, có một chút căng thẳng, liệu bút chì đỏ có viết được hay không, khả năng thần kỳ đó có trở lại nguyên vẹn hay không. Ngòi bút đen vừa chạm vào trang giấy, cây bút đã chuyển động, loạt xoạt, loạt xoạt, chữ tuôn ra thành hàng, từng dòng từng dòng, bút chì đỏ lấp đầy trang giấy, không hề có chút ngập ngừng do dự, tự tin và thoải mái như vị tướng trên lãnh thổ của mình. Trong giây lát, nhật ký đã được viết xong. vẫn hoàn hảo như ngày nào, cơ hội lại đến với mình rồi. Phần mười lăm, bất hòa âm thanh. Vườn đồng sáng dần, buổi sáng, trong đầu Minho chợt hiện lên chủ đề sơ khảo của đấu trường một trăm và mở toan cửa sổ, khí trời se lạnh cùng những âm thanh hỗn độn ùa vào phòng. Vrok, rii, ri rii, rik. những tiếng chim hót ấy nên ghi lại thế nào đây nhỉ những từ lấy âm mô phỏng tiếng chim hót trong sách không hề giống âm thanh thực tế minh ho muốn ghi lại những âm thanh bản thân mình đang nghe nhận được cậu nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe suy cậu thấy dao động trong lòng và mỉm cười những âm thanh sâu sắc không diễn đạt được bằng từ ngữ cảm giác như từ trong cơ thể có một sức mạnh mới sinh sôi xu u tiếng lớp xe lăn trên đường, trong âm thanh nghe như có hơi nước ẩm ướt, có lẽ đêm qua đã có mưa phùn. Nghe có tiếng xe đổ từ đằng xa vọng lại, xít, lại mỉm cười. Đó là âm thanh mà ban ngày bị hòa lẫn vào những âm thanh khác, không hề nghe được. ư gào, nghe có tiếng mèo kêu rất gần. Một chú mèo mướp hay lui tới bồn hoa ở tầng 1 chung cư, chắc là chú ta tìm được mẫu thức ăn nào đó rơi vãi trên đường, to và nhỏ, xa và gần, những âm thanh tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, kéo rộng cả thế giới, hệt như vẽ lên một bức họa âm thanh vậy. Minh Hồ không muốn để lỡ những sợi dây âm thanh đó, cậu đang nghe rất tập trung. Ting, Điên... tiếng chuông điện tử trong trẻo Âm báo hiệu thang máy đến. Tiếng sột soạt của những túi nhựa cọ vào nhau. Cô giao sữa đang cho sữa vào, xoạt, loạt xoạt, tiếng chổi ai đó đang quét nước trên đường đi của trẻ em. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng bước chân, âm thanh nghe rất trầm và êm là đôi giày có gót rộng rồi. Tiếng bước chân của một bác hay đi làm sớm. Ba cũng luôn đi làm sớm như thế. Hầu như Minh Hô hiếm khi thấy ba vào buổi sáng, bởi ba hay ra ngoài từ trước khi cậu thức dậy. Cung cảnh ấy lại hiện về, ba chỉnh lại cà vạt và mang giày, mẹ đưa cặp cho ba và dặn ba đi làm cẩn thận. đứa trẻ dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ, chào qua loa. "Anh đi đây." Ba mở cửa rồi bước ra ngoài, đứa trẻ lại tiếp tục vùi thẳng vào trong chăn. Một buổi sáng thật bình yên. Đứa trẻ tiếp tục giấc ngủ say sưa ngọt ngào. Sự việc này đã từng diễn ra, không rõ là từ trong ký ức hay trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác là sống động. Minh Hồ mở mắt, cầm bút chì đỏ lên, cậu muốn diễn đạt lại một cách thật trọn vẹn bản thân, cảm giác này và buổi sáng này. Ba tuần sau, kết quả sơ tuyển đấu trường 100 được công bố, Minh Hồ và Jagyu đều vào vòng chung kết. Minh Hồ thật sự rất vui. Còn Sagihu thì chẳng chút vấn khởi, bởi vì có cả Minh Hồ, đồng tiêu cũng dự thi nhưng lại rớt. Nhận được tin sau cùng, mẹ của Minh Hồ giật thót. Đại hội toàn quốc. Minh Hồ bảnh læn gật đầu, mẹ cười rất tươi, ăn cơm, cười, dắp đồ cũng cười, lúc rửa chén mẹ còn huýt sáo nữa. Hôm sau mẹ nói: "Từ bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết nào." Minho cứ tưởng rằng mẹ bắt cậu phải đi học thêm, nhưng may thay không phải như vậy, cậu chẳng muốn học chung với Jagyu và Dongchiu tí nào. Cách của mẹ là đọc hệ thống các tác phẩm dành cho thiếu nhi rồi viết cảm nhận. Mẹ nói vừa đọc sách vừa viết văn là cách học rất hay. Minho cũng nghĩ đó là một cách ổn, cậu không thể chỉ ngồi yên và tinh vào bút chì đỏ mà thôi. Nếu nó lại viết sai sự thật như lần trước thì sẽ thất bại. Được đó, mẹ, con sẽ ôm như thế. Cuối tuần, Minho và mẹ đến thư viện. Minho tìm đọc những tác phẩm của cô Song Jia, nó là quyển sách bìa xanh mà Jagyu đã cầm ở hội trường, là quyển mà bọn trẻ đã cầm lên xin chữ ký của cô. Minho ngấu nghiến đọc không bỏ sót một chữ nào. Truyện sách kể câu chuyện của một đứa trẻ. Khi con chó yêu quý của cậu chết, Cậu đã ở bên cảnh sát nó suốt 3 ngày liền, chú chó đó và chủ là bạn mà thân thiết như thể anh em. Trước khi chôn nó, người chủ đã nói rằng: "Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ suốt thời gian qua." Minh Hồ thấy ngẹn ngẹn ở sống mũi, đọc xong và gấp sách lại rồi mà cậu cứ suy nghĩ miên man, hệt như đứa bé đó và chú chó đã len lỏi vào phần nào trong cơ thể cậu. Minh Hồ đọc, rồi mẹ cậu cũng đọc mẹ bắt đầu sụt sịt mẹ đang khóc đấy à à không mà câu chuyện buồn quá bình hồ ôm lấy mẹ đứa trẻ và chú chó ấy cũng len lõi vào trong mẹ mất rồi vài hôm sau khi bình hồ ra phòng khách tìm sách để đọc thì mẹ đang lên mạng mua sắm mẹ đang làm gì thế mẹ cần mua vài thứ gì vậy mẹ mẹ định giấu con đấy nói thế Nhưng mẹ cũng không giấu cậu hẳn, Minh Hồ tiến đến ngồi bên cạnh mẹ, thứ mẹ định mua có hình dáng giống như một cái lò nướng điện cỡ nhỏ. Mẹ đang muốn thử nướng bánh quy. Mẹ cười ngượng ngệu, "Mẹ, mẹ biết làm bánh quy à?" Thì giờ mẹ bắt đầu học mà. "Nhưng mà mẹ đâu có thích nấu ăn." "Gì chứ, có phải ghét là ghét luôn đâu." Mẹ đang nói thật. Vậy mẹ mua cái lò nào tốt nhất ấy nha mẹ. Cũng hay chứ. Mẹ chọn một cái màu đen, mẫu mới ra cho vào giỏ hàng. Bất giác, Minh Hồ nhớ đến bài viết nhà tôi, trong đó có phần kể mẹ tự tay làm bánh quy cho cậu ăn thì ra mẹ đã giữ nó trong lòng suốt bấy lâu nay. Dạo này mẹ và mình không xem tivi mà chỉ đọc sách. Lúc nãy khi đọc sách cùng mẹ, có một khoảng rất yên lặng, khi đó mình cảm thấy thật hạnh phúc. Chủ nhật, Minho và mẹ ăn tối ở cửa tiệm nhà Sua. Nghe nói Minho dự thi đại hội văn chương toàn quốc à, vậy thì hay quá. Bà của Sua trực tiếp lên tầng 2 để ghi nhận món ăn. "Tôi chẳng cho nó đi học thêm hay học kèm đâu anh ạ, nó tự học thôi đây." Mẹ Khiêm Tốn nói. Người khác thường sẽ nói những lời ganh tị, nhưng bố của Sua thì không kinh khủng như thế. Giỏi quá nhỉ?" Ba Sua vừa nhìn Minh Hô vừa gật gù. Sau khi bố Sua bước xuống bếp thì Sua đi lên tầng 2, cô bé chào mẹ Minh Hô rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hình như vừa ngủ dậy nên đầu tóc Sua vẫn còn bù xù. "Sua này, con sẽ học nấu ăn, con sẽ làm rất nhiều món ngon, con đến nhà chơi nha." Mẹ Hào phóng nói: "Vâng ạ." Sua khẽ đáp, rất khác mọi ngày. Minh Hồ ngờ vực, hay là cậu ấy thường ăn nhiều món ngon rồi nên cũng lơ đỉnh với lời mời, nhưng mẹ lại nghĩ khác. "Sua thật ngoan và lễ phép nhỉ, có con gái xinh thế này, chắc bố mẹ con thích lắm đây." "Cảm ơn cô ạ." Lần này Sua cũng lý nhí, nhưng giức lời thì nụ cười nở trên môi. Sua lúc ấy mới chính là người mà Minho biết. Mẹ hỏi Sua chuyện này chuyện nọ, rằng cậu ấy có ý định nuôi tóc dài thêm không, đi học thường mặc váy hay mặc quần, mặc váy thì mang giày hay giày thể thao. Mà Minho nghe thì thấy chẳng có chuyện nào là quan trọng cả. Sua ước mơ là gì nào, tương lai con muốn làm gì nào? Con muốn làm diễn viên ca vũ kịch. Sua kể rằng Cậu đã xem chị họ biểu diễn ca vũ kịch và yêu thích từ đó. Minh Hồ vừa mới nghe việc này lần đầu thôi, nhưng có vẻ hợp với Suoa. Mỗi khi Suoa hát và múa trên sân khấu lại gợi lên hình ảnh những mái tóc thiếu nữ chuyển động nhịp nhàng, trông thật thích. "Thế cậu ước mơ thành nhà văn à?" Lúc gần ăn hết pizza, Suoa quay sang hỏi Minh Hồ. "Hả? Tiếc văn hay như cậu thì trở thành nhà văn được mà." cầu lại đi thì vang hay lần này có khi còn đoạt giải hay chứ sua này minh hồ mà đoạt giải thì chúng ta cùng đi xem ca vũ kịch để ăn mừng nhé mẹ nói đầy hứng khởi ôi thích quá à sua vỗ tay thích chí ơ việc đo minh hồ bỗng chẳng nói nên lời nếu mọi người biết những bài văn đó không phải do mình mà do bút chì đó viết Thì mình sẽ ra sao nhỉ? Mình bỗng nhớ đến câu chuyện cậu bé chăn cừu. Khi con sói thật sự xuất hiện, chẳng có ai cứu giúp cậu bé cả. Cậu bé ấy mất hết cừu mà chẳng ai đoán hoài, cho dù mình đã cố lựa chọn nhưng không thể nào điều khiển cái bút chì đỏ được. Thôi đành mặc cho ra sao thì ra, đã định bỏ nó đi rồi nhưng nó lại quay trở về, thật khó làm sao. Người khen ngợi, động viên có nhiều đến mức nào thì rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình mình mà thôi